các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Ngoài sân, nồi bánh tét đang đặt trên bếp lửa cháy bập bùng và có hai đứa trẻ đang ngồi đốt củi. Trong nhà thì không khí Tết thật ấm cúng, có cây mai bên cạnh bàn thờ, rồi các dây trang trí ngũ sắc treo trên tường, có cả bánh mứt và mùi thịt kho với hộp vịt. Rồi mùi mứt dừa và mứt gừng đang sơn trên bếp bay thơm khắp nhà. Và đặc biệt, có cả hai câu đối đỏ chữ đen viết bằng mực tàu dán hai bên trước cửa ra vào Nhìn chung là không khí Tết và mùa xuân đang ở trong nhà của bác châu. Bác châu nói nhà gia đình bác đã ăn tối rồi. Sau khi cúng giao thừa xong. Bác có hỏi, nếu tôi chưa ăn tối thì bác kêu người nhà dọn cơm mời tôi. Tôi vội thừa với bác châu là tôi đã ăn tối trước khi tôi tới điểm hẹn. Mà tình thật, nếu tôi chưa ăn tối thì tôi nào có bụng dạ để mà ngồi ăn trong giờ phút này. Tôi ngồi đây mà bụng gan cồn cào thật bất an. Tôi nghĩ bụng, cô ấy ở đâu rồi mà không thấy tâm hơi. Rồi tôi thấy bác châu lại sụt sùi. Lấy tay áo chùi nước mắt, rồi bác ấy nói cho tôi biết tại sao bác Châu và anh Âu đã đến ngã Ba Rạch và mời tôi về nhà của họ nói chuyện đêm hôm nay. Bác Châu kể rằng bác có ba người con, hai trai, một gái. Anh Âu là con trai lớn, kế đến là người con gái, nhưng con gái của bác đã mất khoảng 15 năm trước rồi. Khi ấy, con gái của bác được ba tuổi mà thôi. Con gái cùng người bà con chèo xuồng đi chơi, rồi xuồng bị lật úp và chết nơi ngã ba rạch. Bác Châu nói người con gái mà tôi gặp ở nhà bác và hẹn tôi nơi bến nước chỉ là một hồn ma bóng quế mà thôi. Rồi bác Châu nói tôi hãy đến gần bàn thờ coi thử đi, coi thử cái người con gái trong di ảnh ấy. Có giống với người con gái mà tôi đã thấy và hẹn với tôi hay không? Ôi trời đất ơi! Di ảnh thật giống với người con gái mà tôi gặp. Cô ấy cũng mặc áo bà ba màu tím. Tôi không tin vào mắt của mình. Khi nhìn thấy người con gái mà hằng đêm tôi thương thầm trộm nhớ, chính là người con gái trong di ảnh trên bàn thờ nhà bác cháu. Tôi giật mình, lùi lại vài bước, rồi ngã quỵ trên sàn nhà. Rồi sau đó bác châu kể tiếp. Sau khi cô con gái của bác mất, xác của cô ta trôi đi xa hơn nơi xảy ra tai nạn lật xuồng một đoạn khá xa. Rồi sau hai ngày tìm kiếm, nhà bác châu mới tìm thấy xác của cô ấy, đem về chôn cất. Mới cách đây vài hôm, bác Châu nằm mơ có thấy cô con gái về, vui vẻ nói với bác Châu là cô con gái của bác sắp đi đầu thai rồi. Chứ cô không còn phải sống nơi sông nước này mà chịu lạnh chịu khổ nữa. Cô con gái nói với bác Châu là cô đã tìm được người hợp tuổi để mà thay thế cho cô rồi. Rồi cô con gái cho bác Châu biết, Ai là người thay thế cô và địa điểm và thời gian để cô con gái xa ta Sau khi bác Châu tỉnh giấc, bác vừa mừng, vừa vui mà lại buồn rầu rồi thêm lo lắng lẫn lộn. Bác Châu kể tiếp, bác Châu buồn vì bác ấy không ngờ là con gái bác bị chết 15 năm rồi mà chưa được siêu thoát và bấy lâu nay phải sống trong sông nước lạnh lẽo như vậy. Bác Châu vui vì nay con gái bác ấy có cơ hội đi đầu thai và thoát được cái kiếp cô hồn nơi sông rạch. Còn nỗi lo lắng là có một người sẽ bị chết oan để thay thế chỗ cho con gái của bác. Từng là người mẹ bị mất con. Không ai khác hơn bác Châu hiểu được cái nỗi đau đoạn trường này. Bác Châu không muốn mình an vui trên nỗi đau khổ mất con của người khác bác châu thầm gian vái khấn nguyện cô con gái của mình là bác châu sẽ tìm cách giúp cô thoát cảnh sống lạnh lẽo như vậy và sống siêu thoát cho nên hôm sau vợ chồng bác châu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm